chương chín mươi lăm nguyên lai ta là ác độc nữ phụ ba thời khinh khinh vô vô liều y y thể lưng ngươi đã nói t i ế n thần xưng hô h ế n dương vì thiên mệnh tri nữ như vậy nhân sinh đều là số mệnh cực người tốt ở trong kia đều là nhân vật chính bản tồn tại ngươi thôi nhiều nhất chính là cái ác độc phối hợp diễn cấp nhân vật chính tăng chuyên t h ê n hóa liều y y hoa một tiếng khóc nguyên lai ta là ác độc nữ phụ không cần a ta tài mười tám tuổi đâu anh anh anh thời khinh khinh thổi phù một tiếng cười ra tốt lắm chọc ngươi chơi nhi đâu làm cái gì thực ca chỉ bằng ngươi như vậy vài lần tam phiên tìm được đường sống trong chỗ chết kia vận khí cũng là không sai l i ề u ý thì ý ý ý ý bị c h ấ n an trụ cũng đối ta mệnh đại thời khinh khinh cảm giác chính mình cùng liều ý thì ý thì đồng bệnh tương liên, đều là vì nữ chủ tăng chuyên thêm ngoại tồn tại. Đại gia đều tan t ý c đi, hảo hảo nghỉ ngơi. tranh thủ ngày mai nhiều cố theo kịp lộ thời khinh khinh đánh nhịp quyết định đêm nay nàng đến gác đêm phong quản ra đợi nhân lục tục rời đi còn lại chỉ có quý mặc nôn sau lưng nàng quý mặc nôn thiên mệnh c h i nữ có đặc biệt hàm nghĩa đi hắn cũng không biết là nhẹ nhàng nói ra những lời này là vô duyên vô cớ thời khinh khinh thần sắc phức tạp nhìn về phía quý mặc nôn quyết định cùng hắn lộ ra một ít theo khi khanh chóng trí nhớ đến xem bọn họ cái thế giới kia mỗi cách mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm đều sẽ xuất hiện đúng thời cơ mà sinh thiên mệnh c h i nữ hoặc là thiên mệnh con bọn họ xuất hiện bình thường đại biểu cho một cái thời đại kết thúc một cái khác thời đại c ủ a t h ờ i quý mặc nôn hiến thần chính là khi khanh muốn ngươi giết người thời k i n h k i n h hoặc kê ngươi làm sao mà biết quý mặc nôn con nói một lời không hợp đem con bán cảm giác không cần rất thích thời k i n h k i n h p h i ê n cái tiểu bạch mắt con trai của nàng quả nhiên là cái hố chuyên môn đến hồ nương không sai là yến thần hắn cùng với khi khanh đến từ cùng cái thế giới cho nên yến thần nói như vậy trong lời nói yến dương liền nhất định sẽ là đúng thời cơ mà sinh thiên mệnh tri nữ thời khinh khinh dừng một chút tiếp tục nói thiên mệnh tri nữ tất nhiên hội cùng thiên mệnh con kết hợp yến thần thân là đoạt xá nhân tuyệt đối sẽ không là thiên mệnh con thời khinh khinh vẻ mặt phức tạp nhìn về phía quý mặc nôn m í môi m không nói quý mặc nôn khoanh tay nhi lập ngươi hoài nghi ta là thiên mệnh con thời khinh khinh không thể trí phủ trầm mặc mà chống đỡ a quý mặc nôn c ư ờ i khẽ ngốc không ngốc thời khinh khinh quý mặc nôn c h ạ c c h ạ c thời khinh khinh mặt nói ngươi ngốc không ngốc thời khinh khinh quý mặc nôn trầm thấp dễ nghe thanh âm vang vọng ở thời khinh khinh bên thai từ nhỏ đến lớn ta liên s ổ số đều không trung qua nhân sinh duy hai lượng lần may mắn đều dùng ở các ngươi mẫu tử trên người thời khinh khinh mặt h á c đây là cái gì hình dung quý mặc nôn ngươi quên ngươi hồi nhỏ trải qua chuyện gì thời khinh khinh chắt chắt nhãn tỉnh nàng thật đúng không làm gì nhớ được quý mặc nôn thở dài một tiếng không ngờ như thế nhiều thế này năm cũng chỉ có hắn nhớ được thật sự là cái tiểu không lương tâm lần đầu tiên gặp mặt là ở trong nhà ngươi ngươi ở cùng nhân ngoạn nhi ném tú cầu qua ra ra tập đến ai ai sẽ thu ngươi bằng không ngươi liền khóc náo cái không ngừng hắn thanh e m rất thấp lại mỗi một tự mỗi một cầu đều có thể nện ở thời khinh khinh trong lòng theo hắn lời nói tiến dần lên trong đầu nhất đoạn ngắn trí nhớ đột kích ngươi lai、like, ngươi cũng có bánh bao mặt thời điểm quý mặc nôn nhất nghẹn hắn lúc ấy là có chút béo hồ nhưng ai nói với hắn béo hắn sẽ trở mặt phi nói mặt hắn là bị đại nhân s ờ thũng lúc này nghĩ đến thật đúng là hắc lịch sử thời khinh khinh thổi phù một tiếng cười ra ta khi đó thế nào liền coi trọng ngươi rõ ràng bên người nhiều như vậy x o á i khí tiểu ca ca không nên đem tú cầu p h a o đến thịt vù vù trên người hắn không cvb lp l i đ ầ y không